Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trừ phi em muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, hoặc là em không muốn cùng tôi dùng cơm. Rõ ràng anh có ý tốt, muốn mời cô ở lại. Nhưng khi anh đối mặt với cô, anh lại xị mặt, muốn tỏ ra thân thiện với cô cũng không biết làm như thế nào. Muốn, em rất muốn. Một vị cân vội vàng gật đầu, cầm một bộ bát đũa, rồi ngồi về phía anh chỉ định. Nhìn bộ dáng nóng ruột của cô, ngày sau đó lại mừng rỡ như điên, và phút này thương nhạc không khỏi nở một nụ cười. Anh yêu cầu, yêu cầu của cô thật ra rất nhỏ, hy vọng của cô thật ra không nhiều lắm, cô cũng không hề có lòng tham không đấy, chỉ hy vọng rằng anh có thể đối với cô tốt một chút, thường mỉm cười với cô. Anh đột nhiên hiểu ra, hóa ra vấn đề từ đầu tới cuối, tưởng chừng rắc rối như thế, không ngờ trong nháy mắt đã được làm rõ. Bình tĩnh, cứng ngắt, kinh ngạc, anh chật hiểu ra tất cả, hướng tập mắt ngắm nhìn cô, phát hiện ra anh đang nhìn cô. Mọc Nguyệt Cơn ngẩn đầu lên, quái miệng nở một nụ cười mà lấm đồng tiền rất chân thành. Mắt cô thoát ra tia sáng mà một kẻ không biết thâm tình là như thế nào như anh cũng có thể nhận ra cái nhìn đầy quyến luyến từ cô với anh. Thật ra thì anh đã hiểu, cô xem trọng không phải là tiền bạc của anh, không phải là thân phận của anh, không phải danh tiếng của anh, kẻ không phải là vị địa vị của anh. Cô thương anh là bởi vì anh là thương nhạc cho nên yêu anh. Ánh mặt trời chói chang đứng ở trên bông thuyền, tận hưởng gió biển thổi từng cơn, ngắm nhìn biển rộng của trào, làm cho người ta cũng phải sao xuyến, ngửi mùi hương màng mặn của biển, mọc nguyệt ngân chứ bao giờ cảm thấy vui vẻ như lúc này. Cô cực kỳ thích ngồi thuyền, bởi vì thuyền có thể đưa cô đến bất kỳ nơi đâu, chỉ cần là nơi mình muốn đến, chỉ cần có thuyền thì cho dù biển khơi rộng lớn đến đâu cũng không thể ngăn cản được bước tiến. Nhìn bầu trời xanh mây trắng, tận hưởng ánh mặt trời rực rỡ, cô khẽ mỉm cười, sau đó cô quay đầu lại, nhìn thương nhạc, đứng cách đó không xa. Do tiệc rượu của buổi bán hàng từ thiện được tổ chức trên thuyền, cho nên lúc này anh đang bận rộn tiếp truyền với người trong giới làm ăn. Cảm giác cô đang chăm chú nhìn mình, thương nhàn chậm rãi quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, không cần mở miệng, chỉ đơn giản dùng ánh mắt trao đổi với người kia, nhưng vẫn cảm nhận được tâm trạng quan tâm từ đối phương nở một nụ cười ngọt ngào, Mặc Nguyệt Ngân phát hiện bản thân chỉ vì một hành động nho nhỏ như vậy mà vui vẻ. Anh mỉm cười, lông mày hơi nhếch lên, giống như là hướng cô hỏi han. Cô lắc đầu một cái, cắn môi, ý bảo anh cứ tập trung vào công việc, mà cô lại tiếp tục hưởng thụ mùi vị của gió biển, cảm thụ tâm trạng vui vẻ chỉ có anh ở bên làm bạn. Anh đã dần thay đổi, gần đây anh đối xử với cô không còn tệ như trước. Giữa cô và anh không còn kiểu quan hệ chăm chọc, chế dữ Mặc dù không biết nguyên nhân là đâu chuyện thương nhạt không còn cam thù cô Nhưng tình trạng như bây giờ rất tốt, thật sự rất tốt Cô vô cùng thỏa mãn, đây là hạnh phúc mà cô thường mong ước Đã từ rất lâu, hai người không còn được sánh bước với nhau đi cùng năm tháng Một kiếp lại một kiếp Nếu như được làm lại từ đầu, cô vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi Cô sẽ chịu đựng mọi thứ chỉ để đổi lấy giọt phúc vui vẻ như lúc này không phải thứ của cô, không nên cưỡng ép." Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị đột nhiên vang lên. Mộc Nguyệt Ngân nghe tiếng, nụ cười chợt tắt, khi quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông xa lạ. Người này mặc bộ, bộ quần áo màu đen trầm ổn, dáng người cao gầy, mái tóc đen dài được tết gọn gàng thành đuôi sam buộc sau đầu, giống như mây đen ba phủ ở trước mắt cô. Ông ta đeo cặp kính gọng đen, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mộc Nguyệt Ngân, cô bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh rung chỉ muốn rời khỏi chỗ này. Miễn cưỡng nở một nụ cười xả dao Mở miệng Xin lỗi vừa rồi ông nói chuyện với tôi sao Người đàn ông mặc quần áo màu đen Sắc mặt vẫn không đổi Cho dù cô cố gắng như thế nào Kết cục cũng đều giống nhau Chẳng lẽ cô còn chưa nhìn ra kết quả hay sao Tiên sinh lời này của ông tôi không Anh ta sẽ không thuộc về cô Cho dù bao nhiêu kiếp Kiếp này cũng thế Cô càng kiên trì càng truy đuổi Cuối cùng cũng chỉ khiến cả hai bị tổn thương Cô cô đơn một đời Cũng khiến anh ta có đọc một đời, giữa cô và anh ta hữu duyên vô phận. Hữu duyên vô phận? nụ cười chợt tắt, mộc nguyệt ngân hiểu ý. Ông... Những lời này của tôi cũng không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy không phải sao? Ông cho là ông hiểu rõ chuyện của tôi. Cô không cần phải nghi ngờ, tôi có thể trực tiếp nói cho cô, tôi biết rất rõ ràng. Bằng cặp mắt sắc bén của mình, người đàn ông gặt đầu một cái chắc nịch. Sao ông biết, sao ông có thể khẳng định giữa tôi và thương nhạc, hữu duyên vô phận chứ? Bởi vì tôi đều đã được chứng kiến kết cục cuối cùng của hai người. Sao cô không buông tay, cần gì cứ phải cố chấp như vậy? Người đàn ông khẽn nhếch mép, lại gần cô, hai người sống vai nhau, nhìn về mặt biển. Nếu như tôi không cố chấp, như vậy tôi biết làm gì đây? Người đàn ông đứng bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net